các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 342 nhiệm vụ của u nhai những ngày trốn ở u giác phụ thật khó chịu đối với d ư u khánh mà nói đời này cũng chưa từng thấy dài răng rạc như thế không dám dễ dàng rời đi u giác phụ biết rõ mình đã r ư ớ c lấy thị phi không thể vứt bỏ được hơn 200 cây tiên đào kia bởi vì nó ẩn chứa lợi ích rất lớn nhưng mà cách thức để thu được thì lại phải thiếu một khoản nợ n ầ n cách dù trả được không làm thế nào để trả nợ không ngừng phải lặp đi lặp lại những suy nghĩ lo được lo mất khiến hắn vạn phần bối rối lúc này d u Khánh Tựa Hồ đã minh bạch được lịch Đại Tiên sư linh Lung Quan vì sao lại muốn an phận cuối cùng Diệp Điềm đ i ể m không có khiến cho hắn thất vọng, giúp cho một nỗi lòng căng thẳng của hắn được thả lòng xuống. đã nói là khoảng một tháng, nhưng chưa đến một tháng, Diệp đ i ể m đ i ể m liền đã trở lại u g i á c p h ụ còn dẫn theo t r ư ợ n g phu của mình đến một nam nhân cao lớn thô k ạ c h râu q u a y nón, tiểu nhi tử của tộc trưởng Phượng tộc, tên là Phượng Tàng Sơn, một thân trang phục g i a thú. tính cách coi như hào sảng chỉ là quá mức thô cuồng tuổi tác thì có thể nghĩ mà biết rồi là người từng có vong thê diệp điểm điểm chính là vợ kế phượng tàng sơn tuổi quá 50, lớn tuổi hơn nhiều so với diệp điểm điểm về phần diệp điểm điểm ngoại trừ trên đầu đội đầu quan của phượng tộc r a trên người đã đổi trở về trang phục thường ngày trước đây không còn cách nào ăn mặc lộ cánh tay lộ bắp đùi thì nàng thật sự xấu hổ tùy ý để lộ khi tại thế tục tạm thời là quen chưa được khi Dữ Khánh mới gặp gỡ Phượng Tàng Sơn Thiết Yến Khoản đại phu phụ hai người thì thiếu một chút vai đã bị Phượng Tàng Sơn vỗ bể xương Phượng Tàng Sơn rất cao hứng nói là người văn nhân như Dữ Khánh rất không giống với những văn nhân khác hợp với khẩu vị của y đối với thám Hoa Lang. Vượng Tàng Sơn Kỳ thực coi như là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trước kia trái lại không có chú ý, bởi vì không có hứng thú đối với loại như văn nhân vậy. Khi chuẩn bị lấy Diệp đ i ể m đ i ể m đã lý giải ra thế bối cảnh của Diệp Điềm đ i ể m thì tự nhiên liền biết. Vì thế đặc biệt cảm tạ việc d i ữ u Khánh trợ giúp thê tử của y. d i u Khánh trong lòng kỳ thực là kinh ngạc. không nghĩ tới gia h ỏ a mà Diệp Điểm Điểm gà tới lại chính là một kẻ cao lớn thô kệch như thế. Hắn âm thầm quan sát, phát hiện Diệp Điểm Điểm đối với cách xử sự với người thì trái lại chưa từng có thay đổi nét tươi cười, cùng với Phượng Tàng Sơn có chút tình đầu ý hợp. đương nhiên những điều này cũng không trọng yếu. Diệp Điểm Điểm cũng không phải tới để du ngoạn, là tới thực hiện hứa hẹn. Song Phương bắt đầu thực hiện ước định, ký kết kế ước trồng trọt, tiên đào thủ, rồi lại đi đến Bích Hải thuyền hành cùng nhau ký kết khế ước chung. Khế ước vừa ký xong, Bích Hải thuyền hành lập tức tổ chức nhân thủ, hẹn ước ba ngày sau chính thức bắt đầu thực hiện vận chuyển. Mà Dữ Khánh cũng xuất ra 180 t r i ệ u trong đó 170 t r i triệu là tiên mua tài liệu tụ linh trận. 10 triệu khác là chi phí tiêu hao cho năm tới. Đến đây, trên cơ bản là hắn đã bị móc rỗng tuột rồi. Những thứ muốn mua đều có tại U Giác Phủ. Diệp Điểm Điểm chọn mua đầy đủ hết đồ vật rồi cùng t r ư ợ n g Phu đồng thời rời đi, không có dừng. Lại, bọn họ cũng không cần phải chậm rãi đi theo hàng hóa. Phượng Tàng Sơn đã nói rồi. Sẽ an bài nhân thủ của phượng tộc đi đến địa điểm chỉ định để tiếp ứng cho nhóm tiên đào t h ụ này. Ba ngày sau, bích hải thuyền hành thông báo nhân thủ đã đến đông đủ rồi. Nhóm tiên đào t h ụ kia lại lần nữa được câu lên, chuyển khỏi nơi chứa hàng. Đám người d i ữ khánh cũng tự mình đi đến nơi chứa hàng để giám sát. Cùng bích hải thuyền hành toàn diện bàn giao hoàn tất, trách nhiệm đã chuyển đến trên người bích hải thuyền hành ữ Khánh mới tính là thở vào nhẹ nhõm, cũng giảm đi một gánh nặng không nhỏ, chỉ ít mỗi ngày không cần phải tiếp tục bỏ ra hơn 20 vạn chi phí cất giữ hàng hóa nữa. Hắn đã không cầm ra nổi chi phí thanh toán để cất chứa hàng, còn thiếu mấy chục vạn là mượn từ tay Thiết Diệu Thanh để bù vào chỗ thiếu, cũng chỉ có thể là về sau bán được tiên đào thì trà, lại cho Thiết Diệu Thanh. dù sao ngẫu nhiên còn có thể bán ra được một hai quả mắt thấy lão thập mũ đã bị ép khô đến tình trạng này nam trúc và mục ngạo thiết trái lại có vẻ có chút trột ra là nhiệm vụ mau nhìn u nhai lại phát ra nhiệm vụ rồi trên đường một nhóm người trở về diệu thanh đường chợt thấy đường phố trở nên rối loạn người từ trong phòng rồn d ậ p chạy ra rồn d ậ p nhìn về cùng một cái phương hướng đám người d ư u khánh cũng lập tức rồn d ậ p xoay người nhìn nơi mọi người hướng về chính là u nhai vĩnh viễn chìm đắm tại trong hắc ám kia trên vách đá tối như mực xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ hẳn phải là đ e n l ô n g đang không ngừng di động điều chỉnh lục tục lắp ráp ra từng cái chữ viết sư huynh đệ mấy người cảm thấy rất ngạc nhiên bọn họ từ lâu đã nghe chuyện u nhai phát nhiệm vụ thí dụ như đầu to chính là bởi vì nhiệm vụ của u nhai đích mà bắt được nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy cuối cùng toàn bộ đèn lồng đỏ tại trên vách đá đen kịt hình thành một nhóm chữ một gốc cây trường minh thảo trường minh thảo trường minh thảo là thứ gì trên đường phố bỗng nhiên lại vang lên âm thanh ầm ĩ tiếng nghị luận rồn rập lần đầu kiến thức cảnh tượng này d i u Khánh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: Đây là nhiệm vụ của U Nhai sao? Chỉ như vậy thôi sao? ở một bên, Tôn Bình gật đầu đáp: đúng vậy, chỉ là như vậy. U Nhai xưa nay đã như vậy, chỉ treo ra đồ vật chính mình cần. Về phần mọi người có biết là thứ gì hay không, hoặc là đi đâu mới có thể tìm được, hết thầy cũng sẽ không cho biết. đến khi nào chữ viết do đèn lồng hợp thành trên vách đá biến mất không còn thấy nữa, thì nói rõ đã có người hoàn thành hoặc là hủy bỏ rồi. Nếu không liền sẽ một mực sáng lên tại đó. Nam, t r ú c hiếu kỳ, trường Minh Thảo là thứ gì? Tôn Bình buông tay, không biết. Dữ Khánh sờ sờ chút dâu tơ, hỏi thăm một chút. Được, Tôn Bình đáp ứng. khi một nhóm người trở lại diệu thanh đường thì phát hiện lão nhị cao vân tiết đã lộ mặt, hiển nhiên cũng là bị động tĩnh bên ngoài làm kinh động, đang nhìn chăm chăm quan sát phía u nhai. phát hiện đám người d i u khánh đã trở về, vừa đối mặt với d ư u khánh thì lập tức quay đầu phất tay áo mà đi, đồng thời còn có một tiếng hừ lạnh. d ữ u khánh cũng là hừ lạnh một tiếng, cố ý đi tới nơi viện của mấy người nam trúc, lớn tiếng nói. các người đã nhìn thấy cái gì gọi là vô tình vô nghĩa chưa? ăn của ta, dùng của ta, còn dám lên mặt với ta? người nào trong các ngươi đi đem lời ta nói truyền cho hắn biết, hỏi hắn một chút, từ lúc nào ăn cơm đút còn có thể lẽ thẳng khí hùng như thế? rồi hắn ném xuống lời nói xong rồi nganh ngang mà đi. ba người nam trúc, mục ngạo thiết, trùng nhi thì là quay mặt nhìn nhau. lời này ai có thể nói ra miệng được tại ngay trước mặt lão nhị cũng chỉ có kẻ vô liêm sỉ như lão thập mũ mới có thể làm ra loại chuyện nói h ư u nói vượn này còn cần người khác đi nói lại sao lão nhị ở trong phòng không có nghe được mới là lạ A. cái này tôn trưởng quý đã đi tìm hiểu tin tức rồi ta đến phía trước giúp lão bản lương trông chừng cửa hàng nam trúc bỏ lại một câu rồi chạy đi Trùng Nhi chu chu miệng lên, đoán cũng có thể đoán được. Kẻ lắm miệng thất sư huynh khẳng định là thấy Thiết Nương Tử xinh đẹp, chạy đi nói chuyện p h i ế m với Thiết Nương Tử rồi. Sau đó gã ta cùng cửu sư huynh vào trong phòng, chỉ thấy nhị sư huynh khuôn mặt tối tăm ngồi ở đó, hai tay nắm chặt tay vịn ghế. Mục Ngạo Thiết vốn là người không có lời gì để nói, khỏi giỏi nói chuyện. Trùng Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao chỉ cần vừa mở miệng, bên này khẳng định chính là Mắng trưởng môn sư huynh, sau đó khuyên gã ta rời trưởng môn sư huynh xa một chút. Kỳ thực Trùng Nhi cũng có chút bối rối, cảm giác cái được gọi là môn phái này hình như rất không giống với trong tưởng tượng của mình. Cuối cùng còn là Mục Ngạo Thiết mở miệng, lão nhì, không cần phải xen vào tên trở mặt tặc kia. Tiên đào này cũng có một phần của ta và lão thất. Ngươi sử dụng là trong phần của hai chúng ta. Hai tay đang nắm chặt của Cao Vân Tiết chậm rãi buông lỏng ra, hừ nói, chưa dứt sữa, hắn đáng giá để ta so đo sao? Ta tự nhiên biết rõ, ta dùng chính là phần của ngươi và lão thất. Nếu không ta làm sao có thể lưu lại nơi đây? Dứt lời liền thở phào ra một hơi bực bội tích tụ tại trong lồng ngực. cũng có một chút như tự mình ăn ủi mình sau khi sử dụng qua tiên đào mới biết được tiên đào tốt không sai biệt lắm đã sắp đột phá đến cao v õ cảnh giới rồi hắn đánh giá nếu cứ tiếp tục như vậy thì tu vi phá huyền cũng ở trong tầm tay hắn ta không nghĩ tới mình sống nửa đời người vậy mà còn có cơ hội phá huyền về sau ba người lại hàn huyên trò chuyện về việc u nhai tuyên bố nhiệm vụ không bao lâu sau, Trùng Nhi tìm một cơ hội rời đi, lại trở về phái bên Dữ Khánh. thấy Dữ Khánh còn đang nhìn chăm chăm chữ viết trên u nhai và suy nghĩ, Trùng Nhi thử nói ra: Công tử, nhị sư huynh kỳ thực rất tốt, về sau ngài cũng có thể đối xử tốt với hắn một chút. Một mực nhục nhã hắn, có vẻ không tốt lắm. Tốt, Dữ Khánh cười nhạt. đó là ngươi chưa thấy qua sắc mặt khi bọn họ ỉ thế h p người trưởng môn sư bá của ngươi thì cốt chưa lạnh a hắn liền liên hợp với những người khác muốn bức ta thoái vị ta nói với bọn họ hết đạo lý đều vô dụng về sau lại ta liền không giảng đạo lý cùng bọn họ nữa lúc đó bọn họ mới phát hiện nắm đấm của ta cứng hơn bọn họ chỉ cần một ngày hắn không phục chỉ cần một ngày hắn không chấp nhận người trưởng môn là ta đây, ta có cơ hội liền sẽ nhục nhã hắn, ta cũng không có khiến hắn tự dước lấy nhục, hắn có thể đi à? vừa ăn cơm đút, vừa giả bộ xương cứng gì đó là thứ gì chứ? nếu không phải n ể mặt mũi của sư phụ ngươi, ta sao có thể để cho hắn chiếm được cái lợi tiên đào? đã sớm đem hắn đánh đi rồi. ai? Trùng Nhi thở dài. không tiện nói gì, dự Khánh đưa tay ngắt khuôn mặt gã ta vặn lên. người nhỏ không biết gì, than thở cái gì? người đứng bên nào? Trùng Nhi đôi mắt sáng lập tức mở to chớp chớp, không chút do dự đáp, đứng phía bên công tử nói xong lời này, Trình gã ta cũng có chút áy náy, phát hiện mình hình như cũng đang trong lúc bất chi bất giác biến thành cỏ đầu tường, chạy đến bên kia thì nói xuôi lời. bên kia mình cũng mơ hồ cảm giác được tựa hồ mình trong lúc bất chi bất giác bị lây dính ra phong từ các sư huynh lúc này d ữ u khánh mới buông tay tha cho gã tôn bình lần này đi ra ngoài rất lâu đến đêm khuya mới về sau khi trở về liền trực tiếp đi đến chỗ d i u khánh đã sớm trông chừng nam c h ú c và mục ngạo thiết cũng lập tức lộ diện đi theo mấy người vừa chạm chán Tôn Bình lập tức báo cho biết, Đông gia đã tìm hiểu được rồi. Trường Minh Thảo là một loại linh thảo sinh trưởng tại trong băng thiên tuyết địa cực bắc, chỉ có tại trong bóng tối lâu dài thì mới sẽ sinh trưởng. căn cứ vào một ít sách cổ ghi chép, nói là mọc tại trên xương sọ người chết, nói là vong hồn sợ người nhà tại trong bóng đêm lâu dài ở băng thiên tuyết địa tìm không được mình, vong hồn. ngưng tụ không tiêu tan mới mọc ra vật này, tản ra ánh sáng nhất định, rồi lại không thể gặp ánh sáng. Một khi gặp ánh sáng liền sẽ cho bụi mai một, cần phải phong giữ tại trong bóng tối, thì mới có thể ngắt lấy mang đi. Dữ Khánh, cái trò này dùng để làm gì? Tôn Bình, trên sách cổ nói là linh thảo này có thể chữa trị hồn phách bị tổn thương, rất hiếm thấy. Dữ Khánh. n h ị n không được vuốt vuốt chút dâu tơ thì thầm u nhai tại sao luôn luôn tìm những thứ ngạc nhiên cổ quái này chứ kỳ thực cũng chỉ là thể hiện chút than phiền mà thôi đạo lý thì m ỏ i người đều minh bạch phán quan của u nhai tộc trường của đại hoang nguyên đại thánh của thiên lưu sơn địa sư đại nghiệp ti địa mẫu ti nam phủ năm người cường đại nhất thiên hạ với phật phẩm quý trọng bình thường thì người ta cũng không thiếu. Sau đó, d i u Khánh lại hỏi, chỉ cần tìm được Trường Minh Thảo mang về giao cho U Nhai, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hướng U Nhai đề cập tùy ý điều kiện nào. Tôn Bình gật đầu, chỉ tính cho người mang về đầu tiên. Điều kiện quá cao, hoặc là vượt qua phạm vi nhất định thì U Nhai sẽ không tiếp nhận. Bình thường chỉ cực hạn tại vấn đề trong phạm vi u giác phụ giải quyết được. Dữ Khánh thử hỏi có thể đổi lấy tiền không? Tôn Bình nở nụ cười, u nhai không thiếu nhất đại khái chính là tiền rồi. Chỉ cần không phải quá mức công phu sư tử ngoạm thi hẳn sẽ không thành vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu n e t